Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mời các bạn nghe đọc chuyện Thất tinh mệnh Của tác giả Danh Giác Được thể hiện qua giọng đọc của Gilly Mời các bạn cùng nghe Chương 1. Hóa kiếp Thầy ơi, xin thầy hãy cứu lấy con trai tôi đi Bao nhiêu tiền chúng tôi cũng trả hết Ông Phúc à, tôi chẳng phải không muốn cứu cậu ta Nhưng con ông không phải người bình thường Khi lớn lên, nếu cậu ta cũng hiền lành nhân hậu như ông Thì Phúc Thiên Hạ Còn ngược lại... Thì rằng khổ muôn người đấy Ai... Ông Phúc vẫn van xin thầy cứu con mình Mà không chú ý câu nói của thầy Nhưng vợ ông tên Kiều Trang Thì nghe được nên cố gượng dậy hỏi lại Thầy nói vậy là sao? Con trai tôi có liên quan gì đến những người khác chứ? Nhìn nét mặt của ông thầy Cũng thấy rõ Ông đang lưỡng lự Giữa hai bên đạo và tình Xem ra cậu ấm nhà này Có gì đó khác người Nên làm cho một thầy Pháp nhiều năm trong nghề Phải đau đầu như vậy Thật ra cậu ấy mang trong mình sinh mệnh Của một xã tinh Còn được gọi là thất tinh mệnh Nếu cậu ấy sống theo phúc đức ông bà Thì sau này sẽ giúp muôn người Còn ngược lại thì là một thống lĩnh tàn bạo nhất tám giới. Tôi không phải là người quyết định sinh tử của cậu ấy. Nếu qua canh ba đêm nay cậu vẫn sống thì đó là ý trời. Sau này hai người nên dạy cậu theo chính đạo. Nếu không cậu mà xa vào ma đạo thì. Cậu nói đầy hàm ý của ông thầy Làm hai ông bà khó hiểu hơn Nhưng không muốn Ông bà nói thêm Ông đã quay bước đi nhanh ra ngoài Bỏ mặt hai người Nhìn theo hoàng ma Bỗng ông quay lại Và nói Dù sao ông bà đây Là người nhân hậu phúc đức Nên tôi tặng ông bà một thứ Nếu cậu ta sống sót Qua canh ba đêm nay Thì hãy đeo vào cổ cậu ta vật này Nó sẽ giúp cậu tránh được mọi sự nhìn ngó Của âm hồn ngạ quỷ Hai vợ chồng chỉ biết ngồi đó buồn thương Một sự tuyệt vọng rất lớn Khiến ông như hóa điên chạy ra giữa trời Mà quỷ lại van xin cho con mình sống Hai vợ chồng ông Phúc Tuy đã giả Nhưng sống luôn nghĩ cho người Chỉ tiếc là cả hai lại hiếm muộn con Phải đến hơn 40 tuổi Mới có được một cậu con trai để hương khói tổ tiên Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện thế này Thì thử hỏi làm sao không đau buồn tuyệt vọng chết được Câu chuyện nhà ông Phúc Một thương gia buôn bán dầu có nhất huyện Lục Châu này Được người dân trong vùng đồn thổi Là vợ ông Đã hạ sinh một cậu con trai dị thường Không phải là quái vật Hay hình hài khác lạ Mà dị thường ở đây Cậu mới sinh ra Đã có thể cười nói Như đứa trẻ lên bà Ông Phúc là một thương giả Hay đi nhiều nơi để buôn bán Vợ ở nhà trông coi ruộng vườn Cuộc sống được xem là quá đầy đủ So với nhiều người khác Khổ nỗi Học nỗi Hai vợ chồng đang ngoài 40 Vẫn chưa có được đứa con nào Nên cả hai Hay đi chùa làm từ thiện Để mong trời Phật thương tình Cho một đứa con Để gương khói tổ tiện Nhưng rồi cái hạnh phúc Bấy lâu ông bà cầu khấn trời Phật Cũng được đèn đáp Nhưng câu chuyện Khiến vợ ông có thai Cũng khá kỳ thú Một hồ Bà vợ đi ra coi đám người làm thì vô tình thấy một con rắn rất lạ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net